Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net Cứ ngại, khẽ thời dài lầm nói Đúng là tôi đã có chút lộ mạng, bực bội, chỉ làm hại chính bản thân mình Xin cảm ơn hai người anh em đã có lời nhắc nhở Nếu một ngày nào đó mọi chuyện được xong xuôi Thì chúng ta sẽ cùng nhau phá tan thành cái huyệt đảo tối tâm Chứa đựng đầy tội ác đó Vậy mới đúng chứ Người vợ lên tiếng tán thưởng lời nói của Lai Lâm là Hàn Trương Đức nhìn quanh mọi người một lượt Rối mắt dừng lại cái cửa vi anh nói Theo các bạn Chúng ta có nên tiện đường Mà tiến vào điệp cốc vạn xương Để truy tìm chiếc gương kỳ gì đó không Một đi hai đấy Nhưng chúng ta vẫn còn nhiều chuyện Cần phải làm hơn Nếu như chiếc gương nguyện rùa ấy Vẫn còn ở đó Thì ta hãy cứ để cho nó ngủ yên Còn nếu nó đã lọt được vào tay Những kẻ ma quỷ ấy thì tạm thời Bọn chúng sẽ không đưa nó vào cho nhân dạng đâu Tôi đoán mục đích chính của bọn chúng Bây giờ là dùng nó vào cái đêm trăng tròn đình bệnh sắp tới Theo nhiều những gì mà chúng ta đã được biết Thì những chiếc gương đó có thể đang còn bị chia lẻ Và điều đáng nói hơn là có một chiếc đang rất gần của chúng ta Chẳng phải nó đã mang đến những cái chết hàng loạt vừa qua đó sao Nhưng chúng ta không cần đẩy đến nó nữa, vì có nó trong tay thì chúng ta cũng chỉ mang thêm sự lo lắng mà thôi. Giờ chúng ta phải tập trung dồn lực vào việc truy tìm phương pháp hóa giải những lời nguyện ấy. Đó sẽ là một mũi tên bắn được nhiều, bắn trúng được nhiều đích. Lời nói của chú Khiên vừa rất thì anh lập tức nhận được lời tán thành môn thượng. Anh Khiên nói thật chi lý, chúng ta không nên để phân tâm sự việc trong cùng một lúc. Như vậy khả năng suy đoán sẽ bị sao nhãn khi mà câu chuyện vẫn còn là một ẩn số. Mọi chuyện chỉ có thể đạt được một kết quả tối ưu nếu như chúng ta cũng cùng có một sự tập trung cao độ. Phải không mọi người? Đúng là không sai. Nhưng tôi còn lo ngại một điểm nữa. Đó là về bốn nhóm người mà Kiều Huy phải nhắc đến. Bọn chúng đều là người của quá khứ. Trong những ngày cuối cùng này bọn chúng đều tụ lại. Trên đối trùng phòng, nên khả năng chạm chán giữa chúng ta và những nhóm người ấy là điều rất dễ xảy ra. Bọn chúng là những kẻ dị thường, nên chúng ta cũng phải chuẩn bị trước phương án để đối phó với chúng. Người vợ lên tiếng tỏ vẻ lo lắng chính là vườn hạ. Và không phải là lời nói của anh không có lý. Vì trên đỉnh núi trùng phòng vẫn có một số gương mặt bí hiểm đang ẩn nấu mà mọi người vẫn chưa biết đến. Nhưng có sợ hãi hay lo lắng gì thì nữa thì đó cũng chỉ là những suy nghĩ phiếm diện Sự thật là họ vẫn phải tiến hành chuyên đi này Cho dù hiểm nguy hơn cả ngàn lần Như đã thấm nhuận được mọi việc Vương Khang khẽ dùng hơi thở dài Để chút bỏ những muộn phiền Dành cho sự tỉnh táo lên ngôi Rồi nhìn về phía Kiều vì Anh nói Chúng ta quyết định là buổi sáng sớm ngày mai sẽ xuất phát Giờ trời cũng đã về khuya rồi Xin phép cô vì Anh em chúng tôi về nhà chuẩn bị một số thứ Để ngày mai quả lên được Vâng cảm ơn mọi người đã đến đây Hẹn ngày mai chúng ta sẽ gặp lại Cô vì đừng khách sao Chúng tôi xin phép Vâng khách đi đường cẩn thận Tiến mọi người dân cộng Kiều Vy nhận thấy Lai Lâm Đang chủ động đi chậm lại như để cùng bước với cô bị hơi thoáng chút bối rối Không biết là cô đang ái ngại Vì điều gì Đang định giả bước tận nhanh thì lại Lâm lên tiếng Làm cho những bước chân của Vi phải dần chậm lại Kiểu Vi Xin đừng lạng tránh tôi Đâu đâu có, em đâu có lạng tránh anh Cô vì có biết từ hôm cô ở nhà tôi về Cô đã làm cho tôi có một cảm giác xa lạ như thế nào không Anh, anh nói gì vậy, em có biểu hiện gì không tốt sao Tôi không có ý như vậy Nhưng nếu như có điều gì mà cô thấy không được hài lòng, thì xin cô hãy nói ra để cho tôi được biết. Tại sao hôm đó cô lại ra về trong một tâm trạng như vậy chứ? Lúc cô đến cô còn rất vui vẻ cơ mà. Tôi đã làm điều gì không phải hay sao? Không, không phải đâu. Xin anh đừng cãi nghĩ. Anh mãi là người có một vị trí đặc biệt trong trái tim em. Còn hôm đó, hôm đó là do em hơi mệt thôi mà đây kiểu vì lại khẽ run lên vì cô chạt nghĩ tới thẩm bỏng chân người đàn bà bất hạnh trong một gia tộc đã lụi tàn của hơn 30 năm về trước đờiầm nghe kiểu vì nói về quả thực Ai... nghe chuyện hot nhất tại đọcuyện